Phong Linh đi tới chỗ nữ tự áo đỏ cười mập mờ không biết tiến tới nói nhỏ cái gì vào tai nàng ấy. Nàng ấy sưởng sốt một chút sau đó nhíu mày, nhìn chầm chầm dạ dập tuyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Dạ dập tuyên kinh hải, lặng lẽ di chuyển đến trước mặt dạ vô hàm. Vương huynh tam nương nói gì thế? Dạ vô hàm nghi ngờ lắc đầu.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 Cho dù ngươi giết hắn rồi nhưng hắn còn không biết mình phạm phải lỗi gì thì không phải là ngươi bị lỗ à Nữ tự áo đỏ cắn môi thu roi lại Dạ dập tuyên sợ hãi chỉ cần nói vài lời mà phong linh đã khuyên được nàng ta Dạ vô hàm dường như nhìn ra được chút đầu mối đi tới hỏi Tam nương có chuyện gì vậy Phong linh khoát tay Tạm thời các ngươi không cần biết. Nàng quay đầu lại cười với nữ tự áo đỏ. Cô nương, cô nương tên là gì? Dường như dáng vẻ sảng khoái của phong linh lấy được hảo cảm của nàng ta, sát ý trên mặt nàng ta mất dần Hồng ngọc, một hồng ngọc. Ta tên là phong linh, đây là vấn xuông, sơ hạ, còn đứa nhỏ này là hinh nhi.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 Một câu nói làm dạ vô hàm và dạ dập tuyên giật mình Cả hai người nhìn chầm chầm nàng Đột nhiên dạ dập tuyên thốt lên Ngươi, làm sao ngươi biết Ngươi xấu, ngươi là người xấu Dạ dập tuyên nóng nảy Ngươi nói rõ ràng cho ta Dạ vô hàm cũng hỏi Tam nương, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì